Chương 597, quay về cố thổ. Tác giả, cung tam nghe nơi tâm cổ lòng nói chuyện, Cổ Dương cùng Minh Húc hơi chút nhẹ nhàng thở ra, không sợ Điệu Tâm, cổ long dạng đạo lý, liền sợ hắn không nói đạo lý. Kể từ đó, Cổ Dương có lẽ là có thể dựa vào tự thân long tộc huyết mạch, cùng vị này Điệu Tâm cổ lòng tiền bối nói chuyện. Tiền bối, văn bối nơi này tiền đến, kỳ thật là có việc tưởng thỉnh tiền bối hỗ trợ. Cổ Dương trong miệng nói như thế, trong cơ thể long tộc hơi thở dần dần lan tràn mở ra. Nhưng mà, làm người không tưởng được chính là, cảm giác được Cổ Dương trong cơ thể tử kim thần long hơi thở, Điệu Tâm cổ long lại đột nhiên bạo nộ. Ha ha Từ Kim Thần Long nhất tộc hại ta địa tâm cổ long nhất tộc, hôm nay nhưng thật ra đưa tới cửa chỗ tốt. Địa tâm cổ long một lời, hoàn toàn cùng Cổ Dương trong lòng suy nghĩ đi ngược lại, kế hoạch trong khoảnh khắc bị quấy dậy. Bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, này địa tâm cổ long thế nhưng cùng Từ Kim Thần Long có thủ hoán, này căn bản là là ngoài ý liệu sự tình. Trong lòng trầm mặc, cơ hội trong chớp nhoáng, Cổ Dương đã là làm ra quyết định, trong tay thương không kiếm hiện ra, đem Minh Húc hộ ở sau người, liền tính là liều mạng chính mình tính mạng, cũng muốn làm Minh Húc chạy ra. Nhiên, Cổ Dương cùng nơi tâm cổ long chiến lệch thật sự là quá lớn, điệu tâm cổ long gần là long trảo vùng lên. Cổ Dương thân mình liền toàn bộ bay ngược đi ra ngoài. Thương khung kiếm hạ xuống trên mặt đất, hung hăng đâm vào dưới nền đất, Cổ Dương mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng mà tình huống lại là ở cực đầu nguy cơ giữa. Minh Húc đi mau, ta bị hắn hơi thở tỏa định, đã trốn không thoát, nhớ ký nhiệm vụ của người. Cổ Dương truyền âm cấp Minh Húc, thân hình chớp động, lại lần nữa hấp dẫn điệu tâm cổ long chú ý hắn tự cấp Minh Húc sáng tạo trốn đi cơ hội. Nhưng mà, Minh Húc là sẽ không làm Cổ Dương một người một mình đối mặt, thừa dịp Cổ Dương đối chiến điệu tâm cổ long hết sức, đem thứ bảy cái mảnh nhỏ thu vào trong tay. Mất đi thương hiện ra Cùng chi cổ Dương kề vai chiến đấu, đáy mắt thần sắc vô cùng trấn định, làm như chút nào bất giác nguy cơ lâm hiện ra. Ta ngăn trở hắn, người đi nhanh đi. Nhìn đến Minh Húc thượng thủ tiến đến, cổ Dương vội vàng muốn nói. Minh Húc trong mắt lại là một mặt bình tĩnh, đem trong tay thứ bảy cái mảnh nhỏ cho cổ Dương, vô cùng quen thuộc một mạn xuất hiện ở trước mắt. Chỗ trống. Cổ Dương lầm bẩm ra tiếng, trong mắt tinh quang chợt lóe, nháy mắt minh bạch Minh Húc ý tứ. Trên mặt đất tâm cổ long công kích đã đến phía trước, cổ Dương rót vào đế chi lực nhập trong đó sao, nếu lúc ấy tiến vào long lực tinh quang bắn tóe giống nhau, hai người tức khắc biến mất mà đi. Địa tâm cổ lòng công kích nháy mắt rừng ở không chỗ, hỗn ảo náo động rơi xuống, nơi nào còn có cổ dương hai người thân ảnh tồn tại. Một tiếng rồng ngâm chấn chmathfrak toàn bộ quỷ xương mụ rừng rậm, sở hữu dị thú đều là có đầu rút cổ ở sào huyết trung không dám xuất nhập, trong đó không ít người tộc càng là vẻ mặt kinh sợ. Chưa bao giờ nghe nói qua, cái này quỷ xương mụ rừng rậm giữa thế nhưng tồn tại long tộc, tựa hồ không ít người đối với long tộc lại có tần mục tiêu. Đến nơi tiến vào quang mang giữa cổ dương cùng minh hút, rơi rồi một mảnh hư vô không gian giữa, quanh đều là thuần màu trắng, thấy không rõ biên cảnh. Hai người trước mắt là kia phiến thứ 7 cái mảnh nhỏ Chính Phiêu đã ở giữa không trung, Minh Húc trong lòng ngực sáu cái mảnh nhỏ đều là phiêu ra tới. Mảnh nhỏ cùng trung ương thứ bảy cái mảnh nhỏ vờn quanh hình thành một vòng tròn, ở mắt thường có thể thấy được trong quá trình, 7 cái mảnh nhỏ ầm ầm giãy nát, ở một trận quang mang chói mắt qua đi, thứ tám cái mảnh nhỏ thế nhưng xuất hiện ở hai người trước mắt. Cổ Dương cùng Minh Húc liên nhau, trên mặt một mà không nhịn được mà bật cười chi sắc, còn không nghĩ tới, này thứ 8 cái mảnh nhỏ thế nhưng như thế dễ dàng phải tới rồi. 8 cái mảnh nhỏ sáp nhập, hoàn hảo không hao gì bộ dáng, hình thành một viên nguyên đan, Cổ Dương trong cơ thể đế chi lực nháy mắt xô trào, từ trong cơ thể lao ra Trong nháy mắt lực lượng đánh sâu vào, làm cổ Dương trực tiếp lâm vào hôn mê giữa, hôn hôn chậm chậm, tựa hồ đi qua và năm, nhưng là trong mộng hết thảy, lại là rõ ràng có thể thấy được. Nguyên đan hút vào đế chi lực sau, dần dần như là tỏa sáng sinh cơ giống nhau, cái khe tất cả đều biến mất không thấy, mặt ngoài trở nên mượt mà lên. Mà nguyên đan cuối cùng quy tụ, là ở minh húc trên người, nguyên đan tiến vào minh hốc trong cơ thể, là minh húc thân thể phát ra ra qua mang, qua màng giữa, là minh húc kế tiếp kéo lên hơi thở. Sư phó, chuyến này tiến vào thần tôn cảnh, đa tạ sư phụ hỗ trợ. Sư phó, vô đạo chi cảnh đã thành lập, thỉnh sư phó yên tâm. Sư phó, Minh Húc cuộc đời này có thể gặp được sư phó là may mắn nhất một việc. Sư phó, long tộc việc ta sẽ xử lý tốt, sư phó không cần lo lắng. Sư phó, nhập thần tôn cảnh, vũ trụ chi cương, vạn vật chi nguyên, sinh sôi không thôi, tuổi tuổi trưởng tồn, thần tôn vị vạn vật chi dung, đây mới là chân chính thần tôn cảnh. Ngô, Minh Húc thanh niên vẫn luôn đều ở cổ Dương bên thai quân quân, cổ Dương tỉnh lại là lúc nhìn cảnh vật chung quanh, thẩn ẩn có chút nghi hoặc. Nơi này chẳng lẽ là trấn cung trưởng môn phủ huyền. Cổ Dương nhìn vật chung quanh, thân xác nghi hoặc, bởi vì nơi này tựa hồ là trưởng môn phủ giữa Đẩy cửa ra, Cổ Dương quả nhiên không có đoán sai, nơi này xác thật là trưởng môn phụ huyện, cũng là chỉ có trấn cung mới có như vậy cảnh tượng. Nơi xa Thất Khanh quanh quẩn chỉnh khòa đại thụ bay múa, nhìn đến Cổ Dương ra tới, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng người cậu, hóa thành một cái y phục rực rỡ thiếu nữ, trong miệng kêu gọi: "Cha, cha, cha rốt cuộc đã trở lại." Xoa xoa Thất Khanh đầu nhỏ, nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình hồi lâu không thấy tiểu gia hỏa này, nàng thế nhưng đã tu thành hình người. "Cha không biết, cha không trở lại, Vu Nhạc Nhân gia hỏa kia hảo lo lắng đâu." Tiểu Thất cười nói. Cổ Dương lúc này mới nhìn đến, cửa Vu Nhạc Nhân mới vừa tiến vào, nghe được Thất nói, Đầy đầu hất tiến, không nói gì nói, Tiểu Thất Khanh vừa tiến đến liền nghe được ngươi nói ta nói bậy. Hừ. Tiểu Thất Khanh vừa phun đầu lưới, trực tiếp liền hóa thành Thất Khanh bộ dáng chạy, hiển nhiên này hai người bình thường không thiếu đấu võ mồm. Vũ Nhạc Nhân nhìn Thất Khanh bộ dáng là vẻ mặt buồn cười, ngược lại đối mặt cổ Dương, trong mắt lại nhiều một màn tức ác. Hai người ôm một cái trước mắt, cổ Dương lúc này mới ngôn nói, hảo huynh đệ, nhiều năm như vậy, làm khó ngươi hỗ trợ chiếu cố. Vũ Nhạc Nhân lau một nước mắt, cười nói, người ta chi gian hà tất nói cảm ơn, đi thôi, trưởng lão đang đợi ngươi. Ân. Cổ Dương vừa trở về, còn còn không biết phong cụ thể tình huống. Bất quá hiện giờ bình an trở lại vô đạo chi cảnh, phải nói minh chính mình cái kia đổ nhi là thành công. Nhập đại trưởng lão nơi, như cũng là cùng lúc trước giống nhau bộ dáng, đại trưởng lão mới vừa xem xét phong ấn trở về, cho nên Vu Nhạc Nhân mới có thể tới tìm Cổ Dương. Tham kiến đại trưởng lão. Cổ Dương cùng Vu Nhạc Nhân đối với đại trưởng lão cung kính nhất bái, đại trưởng lão phong trần mệt mỏi, gọi là đáp lễ. Thỉnh trưởng môn ghê trên đi, hiện tại bên kia là tình huống như thế nào? Cổ Dương ngồi xuống, như thế hỏi. Đại trưởng lão trong mắt một mặt bình tĩnh, thở phào khẩu khí nói, trưởng môn yên tâm. Phong vân giữa chi vật đã biến mất, chỉ là liên quan Tô trưởng môn phong ấn cũng là cùng nhau biến mất. Hô, cổ dương mắt gian có chút không tha, tuy rằng lúc trước biết Tô Tâm Thủy sẽ không sống lại, nhưng là hiện tại chân chính được đến tin tức này, vẫn là cảm thấy tiếc hận. Có lẽ này đối nàng tới nói, là tốt nhất kết quả đi, rốt cuộc Hoắc Nguyên chính đã đi rồi như vậy nhiều năm, chỉ còn lại nàng một người thương cảm, cũng là không làm nên chuyện gì. Vu Nhạc nhân nhẹ giọng nói, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, tộc óc, gôlin, vạm bại, ma sói, dị tàn, dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 598, như vậy Trung cuộc, xong. Tác giả, cùng tam có đi. Cổ Dương thanh âm trầm dãi truyền ra, mang theo một mặt buồn bã, trong đầu xuất hiện một mặt bóng hình xinh đẹp, làm hắn tâm sinh ôn nhu. Đem phòng ấn giải trừ việc thông cáo cũ cùng đi, ta đi một chuyến tiên bình tinh vực, đi này một chuyến, mới chân chính biết muốn quý trọng trước mắt người. Cổ Dương thân ảnh bạn thanh âm, tùy theo biến mất. Đại trưởng lão lúc này mới lẩm bẩm ra tiếng nói, nay trưởng môn tụ là tới rồi thần đế cảnh đi. Nghe đại trưởng lão chi ngôn, Vũ Nhạc Nhân cũng là nhớ lại Cổ Dương hơi thở. Trong mắt một mặt khiếp sợ hiện ra, giống như thật là thần đế cảnh hơi thở. Không sai, hai người cảm giác là đúng, Cổ Dương xác thật là thăng cấp tới rồi thần đế cảnh, thần đế cảnh tiểu dai, nhảy trở thành kiểu cung giữa cấp bậc tối cao trưởng môn. Tiến vào thần đế cảnh cửu dai, những cái đó nóng lòng muốn thử, muốn đối chấn cung ra tay, làm chấn cung ở Cổ Dương không ở là lúc chỉ có thể co đầu rút cổ không trước người, phải làm hào chuẩn bị. Cổ Dương đã trở lại, hơn nữa mang theo thần đế cảnh cửu dai thực lực trở về, liền tính là Cổ Dương không có thương tổn người ý, chỉ sợ cũng có không ít người sẽ ngủ không được. Phong ấn kết thúc việc, chính là chấn cung quật khởi là lúc Tô Tâm Thủy Lâm trung tụ mệnh, Cổ Dương sẽ không làm chấn cung như thế bề ngoài đi xuống. Tiên Bình tinh vực, Cổ Dương cảm giác chính mình đã là hồi lâu không có đã đến, tại thượng cổ chi cảnh nhật tử, hắn thực hoài niệm tiên bình nhân sự vật. Một mảnh hoa lê chi cảnh, Cổ Dương thân ảnh xuyên qua trong đó, cành thấp thoáng giữa, một đạo bóng hình xinh đẹp dừng ở trên cây, nhẹ dựa vào thân, cây là xem xét cổ. Phi thân càng lên cây làm, cành khô thừa nhận hai người, lại không có chút nào đọng đưa, nữ tử nhẹ xoay đầu, đáy mắt một mạt ôn nhu tươi cười, dựa vào Cổ Dương ngực. Khi nào trở về? Tịch Phỉ, phỉ thanh ra. Cổ Dương ổn quá Tịch phỉ, phỉ đầu vai, đầu chôn ở hõm vai giữa. Hô hấp từng trận làn gió thơm, nhẹ giọng nói, "Tưởng ngươi liền đã trở lại, phải không?" Một trận cười khẽ thanh từ phỉ phỉ trong miệng chuyên gia, ngôn ngữ gian mang theo một mặt hòa niệm. Cổ Dương gật đầu, nâng lên tịch phỉ phỉ cằm, khẽ hôn ở đôi môi, giữa môi ôn nhu ngọt thanh, nếu ban ngày hoa lê làm người quyến luyến không tha. Ngay kế sáng sớm, Cổ Dương lúc này mới từ cây lê trong rừng phòng nhỏ rời đi, đầy vườn sắt xuân, chỉ là lần này chưa thấy được Á Viêm là cái tên đuối, kia tiểu tử đi ra ngoài ngoài nhi. Cổ Dương cũng là lười đến hắn, dù sao về sau hắn cũng là muốn đi lên cùng, đến lúc đó rồi nói sau, hiện giờ chính mình đã, đã trở lại. Liền không nóng này, vô đạo chi cảnh chính là trung điểm đi, chỉ là làm Cổ Dương cảm thấy nghi hoặc chính là kia cái bao vây đế chi lực nguyên đan là nơi nào tới. Hiện giờ nếu là Minh Húc không có chết, như vậy hiện tại Minh Húc hẳn là tồn tại mới đúng, chỉ là hiện giờ ở địa phương nào, nhưng thật ra một kiện làm người rất là kỳ quái sự tình. Giờ đi tiên bình tinh vực, Cổ Dương đi một chỗ, thật lâu không có đi qua địa phương, chính mình chưa từng nói chi cảnh rời đi cuối cùng nơi. Lúc ấy ở chỗ này phát sinh một màn, làm Cổ Dương đến nay khó quên, không chỉ là Tô Tâm Thủy, còn có cái kia chấp nhất tiểu nữ. Chính mình buồn ý là không nghĩ hại nàng. Không nghĩ làm nàng cuốn vào Đông Đảo phân tranh giữa, chính là cuối cùng kết quả lại như cũng là không được như mong muốn. Bộ Tinh Tinh rời đi, ở Cổ Dương trong lòng là vĩnh hằng đau, không phải không yêu, chỉ là cảm thấy nàng vì chính mình, chung quy là không đáng. Đối mặt nơi này, Cổ Dương trong lòng nhiều có hối ý, Tô Tâm Thủy tại đây rời đi, Bộ Tinh Tinh tại đây rời đi, mà Lâu Nhạc Lan, cuộc đời này báo thủ vô vọng. Lúc trước ở trưởng môn kê nhiệm đại điện phía trên Lâu Nhạc Lan, Cổ Dương không có nhìn thấy, một cái mất đi nữ nhi vô tội mẫu thân. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Cố Dương thân ảnh đứng ở một mảnh tinh vực phía trên, đối mặt phía trước trống rỗng tinh vực nhớ lại, lại là một đạo thanh âm gầm lên chuyển ra. Xoay người chi gian, thời gian qua đi ngàn năm, Lâu Nhạn Lan như cũng là lúc trước bộ dáng, đáy mắt thần sắc là một mặt thân thiết oán hận, hiển nhiên mất đi nữ nhi tử hận, là thời gian hủy diệt không được. Cổ Dương cũng không có muốn chôn tranh trách nhiệm của chính mình, đối mặt Lâu Nhạn Lan, trầm giọng nói, "Bộ tinh tinh việc, ta hẳn là hướng ngươi xin lỗi." "Xin lỗi?" Lâu Nhạn Lan trong ánh mắt là một mạt cười lạnh, lạnh lùng nói, "Xin lỗi ta nữ nhi là có thể đỗ trợ về sao?" Cố Dương trong mắt một mạt bi ý, chần chờ chi gian, Đối diện Lâu Nhạn Lan đã động thủ, sắc lạnh nói, "Ta nói rồi, ta phải vì nữ nhi của ta báo thủ. Nhiên, Lâu Nhạn Lan động thủ chi gian, chiêu thức lại bị Cổ Dương dễ dàng hóa giải, một đôi bình tĩnh đôi mắt cùng một đôi khiếp sợ đôi mắt bốn mắt nhìn nhau. Thần đế cảnh cửu giai. Lâu Nhạn Lan động tác bị Cổ Dương ngăn cản là lúc, trong miệng lẩm bẩm thanh ra, đáy mắt thần sắc cơ hội là nháy mắt tuyệt bại. Thần đế cảnh cửu giai, cứ việc đi qua ngàn năm, Lâu Nhạn Lan lại cuối cùng không có báo thủ cơ hội, vô lực ngồi dưới đất, một hàng thanh lệ nhịn không được từ trong mắt chảy xuống. Nhiên, Cổ Dương ánh mắt lại là đột nhiên biến đổi. Ánh mắt Dũng Nhiên đổ hướng về phía tinh vực chỗ sâu trong, vừa rồi Lâu Nhạn Lan hơi thở bại lộ nháy mắt, Cổ Dương tựa hồ có điều cảm ứng. "Cùng ta tới." Cổ Dương không có bất luận cái gì chần chờ, một tay vung lên gian đem Lâu Nhạn Lan nâng dậy tới. Bị động đuổi kịp Cổ Dương, Lâu Nhạn Lan thần sắc nghi hoặc, nhíu mày hỏi: "Đi nơi đó làm cái gì?" Cổ Dương không có quay đầu lại, chỉ là mang theo Lâu Nhạn Lan hướng lúc trước phong ấn nơi càng sâu chỗ đi đến, trong mắt có chút dồn dập, lại có một tia khẩn trương. Đáp lại Lâu Nhạn Lan, là Cổ Dương vô biên trầm mặc, cùng càng lúc nhanh hơn bước chân, hành sâu vô cùng chỗ. Lâu Nhạn Lan trùng quy là không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Cổ Dương tiến lên một đoạn, rốt cuộc là dừng bước chân, nhìn về phía phía trước, đáy mắt nhẹ nhàng thở ra, sự tình tựa hồ cũng không có thật sự tới vô pháp vãn hồi một bước. Nhìn đến Cổ Dương bước chân đình trệ, Lâu Nhạn Lan ánh mắt cũng là theo Cổ Dương ánh mắt nhìn lại, kia liếc mắt một cái, phản phất qua vân năm. Gắt gao che lại miện mình, nước nợ thanh từ đầu ngón tay chuốt xuống mà ra, nước mắt rốt cuộc ngăn không được, làm nàng xông lên phía trước ôm lấy cái kia đơn bạc thân ảnh. Thân ảnh ở ngủ say trùng, cũng không thể đáp lại nàng, nhìn phía Cổ Dương phương hướng, âm mang theo trần chờ truyền ra. Ngươi như thế nào biết nàng ở chỗ này?" Cổ Dương thanh bằng nói, "Ngươi cùng nàng huyết mạch tương liên, trên người của ngươi hơi thở ở dao độc khi, cùng nàng sinh ra mỏng mảnh cộng minh, cho nên ta có thể cảm giác được nàng tồn tại." "Kia nàng hiện tại là?" Lâu Nhạn Lan ôm vẫn không nhúc nhích bộ Tình Tình, thấp giọng hỏi nói. Cổ Dương thần thức cha xét, ngưng thanh nói, "Nàng không có việc gì, ngươi chờ lát nữa đem này cái đan dược cho nàng ăn xong đi, nàng là có thể đủ đã tỉnh, phương diện này lực lượng cũng đủ chữa trị nàng kinh mạch." Lâu Lan tiếp nhận đan dược, nhẹ giọng muốn nói, "Đạt tạ." "Từ từ." Nhìn đến lâu nhạn lan phải cho bộ tinh tinh rót hạ đan dược, cổ Dương thanh âm chuyển ra, ngăn lại lâu nhạn lan động tác. Mạc Ôn Nhu nhìn phía bộ tinh tinh, đem này một mặt coi như là cuối cùng một mặt, ngón tay nhẹ điểm giữa mày, một trận linh lực dao động qua đi, lúc này mới mở miệng nói, "Ta đem nàng ký ức phong ấn, ta đi trước." Người, tài kiến." "Không, hẳn là không bao giờ gặp lại đi." Cổ Dương vây, vây tay, thân ảnh xoay người rời đi, không lưu một tia dấu vết. Ma quân chi hồn, trường kiếm thiên giai, vũ trụ chủ tiêu, hạ màn không hối hận, này cả đời, như vậy chung cuộc. bị giết liền có thể phục sinh.